Hay quá, ngọn gió nào mà thổi huynh đến đây vậy? Vừa tới qua Sơn, đã bốc ta lên tận mây xanh rồi. Thừa Chí, vị này á là một tang Đạo Trưởng, hảo bằng hữu của sư phụ đó. Người mau tới thi lễ đi. Diên Thừa Chí liền bước tới, quỳ xuống khấu đầu. Một tang Đạo Nhân cười bảo. <cười> Thôi đi. Lão đưa tay ra, kéo viên Thừa Chí dậy.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 phen này á thì không chối được rồi ông cơm khiêng bàn ghế ra hai người ngồi chơi cờ dưới bóng cây viên thừa chí không hiểu gì về cờ dây một tang đạo nhân vừa chơi cờ vừa giảng giải cho cậu hiểu không ngớt khoa trương nào là kỳ nghệ của mình vô địch nước cờ này cao minh sư phụ của viên thừa chí không thể là địch thủ một nhân thanh chỉ mỉm cười suy nghĩ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 ta không nhận đồ đệ nếu nó muốn ta dạy võ công thì phải dựa vào bản lãnh mà thủ thắng một nhân thanh kinh ngạc hỏi thằng bé này có bản lãnh gì mà thắng được huynh một tan đạo nhân không đáp ngay câu hỏi mà nói về kiếm pháp hay quyền thuật thì một huynh thiên hạ vô song lão đạo này bái phục chịu ở hạ phong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 đâm dọc vai một con dưỡng lớn, mau vội vã nhảy lùi tránh né. Diên Thừa Chí thi triển kiếm pháp, lập tức hai con dưỡng khổng lồ bị trùm trong lưới kiếm quang. Mộc Tan kêu lên: "Thừa Chí, đừng hại bản chúng." Thừa Chí dâng một tiếng, múa kiếm càng gấp rút hơn. Lúc này cậu muốn giết hai con dượn lớn này thật dễ như trở bàn tay. Chỉ một lúc là chúng bị kiếm vạch vào mông, vai, đùi, đầu, trúng thương liên tục.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 Thừa Chí kinh hãi, cậu bé nghĩ thầm. Chẳng lẽ có địch đến đây? Cậu dùng tay ra hiệu, cố hỏi tiểu quay xem ai tấn công nó. Tiểu quay dùng cả tay chân quơ loạn lên. Hình như nói là, khi thòa tay vào động thì bị đâm trúng. Viện Thừa Chí lại càng kinh ngạc, cậu nghĩ. Trên dích núi này phẳng phiêu, dù không lộ ra cửa động. Mà động đó ở lưng chừng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 Nói tiểu tri hình con rắn này, hôm nay mới gặp lần đầu. Lão Mục nè, chuyện này á thật làm ta mất mặt. một nhân thanh nghe vậy lại càng thấy lạ, liền nói. Cứ nhổ ra rồi tính. Một tang đạo nhân về phòng, lấy trong bao thuốc ra một con dao rất bén. Lão dùng dao rạch bàn tay tiểu quay lấy được hai mũi ấm khí ra